Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 208 đến 1 Bách hoa tiết 1 Hờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz E N Tại lòng đồng nhạc nhạc rung động Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc Vào lúc khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng Ngây ra nhìn huyền lang thương Nàng cũng không biết Giáng vẻ hiện tại của mình Ở trong mắt huyền lăng thương Là cớ nào dễ thương hơi gợi người ta phải thương xót Chỉ thấy người nhỏ bé trước mắt này Có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn Khi hắn cùng nàng đứng chung một chỗ Nàng chỉ cao đến lồng ngực của hắn Nhưng mà huyền lăng thương lại biết rõ ràng Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn này Có vóc sáng mê người đến đâu Nghĩ tới đây Huyết mâu của huyền lang thương không khỏi tối sầm lại Ánh mắt nhìn đồng nhạc nhạc Càng là có thêm vài phần tình dục mà chính hắn cũng không từng biết đến Lặng lặng nhìn nam nhân trước mắt Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy Nam nhân trước mặt có ánh mắt nhìn nàng càng nóng sự Phản phất một con mãnh thú cực kỳ đói khát Dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nàng Mà ánh mắt nam nhân như vậy Hoàn toàn chính là ánh mắt của hắn nhìn mình trong giấc mộng tối hôm qua. Thấy vậy, lòng đồng nhạc nhạc không khỏi nhói lên một cái. Chỉ cảm thấy hai gò má càng ngày càng nóng. Vì không cho nam nhân thấy sơn. Sơn. Quy. Quy. Y. E. Sơn. Quy. Quy. Mơ. Cả. H. Á. Cơn thương của mình Đồng nhạt nhạc không khỏi từ từ Cúi gục khuôn mặt đỏ ứng của mình xuống Cũng không biết Nàng nhất cử nhất động quyến rú bẩm sinh Đẹp đến mức khiến cho trong lòng huyền Lăng thương nhói lên một cái Chỉ cảm thấy tâm tư rối loạn Tim đập dồn dập Nếu như có khả năng Hắn giờ phút này đang muốn hung hăng Vật ngã người nhỏ nhắn này Thật tốt nhấm nháp nàng Chỉ tiếc Nghĩ tới đây trong huyết mâu của huyền Lăng Thương không khỏi xẹt qua một tia tiếc núi Huyết mâu vừa nhấp lên Nhìn thấy bên ngoài sắc trời đã không còn sớm Huyền Lăng Thương cũng không lại tiếp tục trêu người nhỏ nhắn này Bạc môi hé mở nhẹ nhàng nói nhỏ Chấm vào chiều Nam nhân mở miệng Âm thanh mặc dù nhạt nhỏ Lại có thêm vài phần hiền hòa Nghe vậy Trên mặt đồng nhạc nhạc sưởng sốt Trong lòng nhói lên một cái Ánh mắt nhìn huyền lăng thương Càng là mang theo vài phần vẻ kinh ngạc Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đồng nhạc nhạc Khói miệng huyền lăng thương nhẹ nhàng cong lên một cái Lập tức không lại nói thêm cái gì liền xoay người rời đi Nhìn thấy bóng dáng cao to tiêu sái kia của huyền lăng thương nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của mình Đồng nhạc nhạc thật lâu không hề phục hồi tinh thần lại Chỉ cảm thấy tâm can mình phản phất trăm hoa đua nở, sung đồng vô cùng Thời điểm đầu mùa xuân, ánh nắng tươi sáng, vạn rằm không mây Thật sự là một ngày đẹp trời thích hợp để xuất hành Vừa lúc hôm nay chính là bách hoa tiết mỗi năm tổ chức một lần Nghe nói bách hoa tiết này một năm chỉ tổ chức một lần Hàng năm vào lúc này cửa ra vào từng nhà đều xe tắm đầy hoa tươi Khẩn cầu bách hoa tiên tử đến Trong nhà có cô nương chưa xuất xá Càng là vào hôm nay Quần lụa áo là Trang điểm xinh đẹp Tay bưng hoa tươi mình tự trồng Đến bách hoa tiết gặp người nam nhân mình ngưỡng mộ Liền xếp tự đem hoa trong tay mình đưa cho hắn Nếu như nam nhân tiếp nhận hoa tươi trên tay nữ nhân đó Như vậy liền đại biểu Hắn cũng nhìn chúng vì cô nương ấy Nguyện ý lấy nàng làm vợ Kết quả là một ngày bách hoa tiết Cũng gọi kêu tiết nhân duyên Hồi đó lúc đồng nhạc nhạc đi tới chiều đại này Lại bị bỏ lỡ ngày hội này Năm nay Lễ Bách Hoa Tiết đến liền nghe được mọi người trong cung không ngừng sôi nổi bàn luận ồn ảo chuyện này Trong lòng liền hứng thú Vì vậy liền tính toán rủ tiểu lô tử và tiểu quế tử Tại Bách Hoa Tiết hôm đó xuất cung du ngoạn Không ngờ lan lăng thiểu giác lái đi trước một bước Liền mời mọc nàng suốt cung du ngoạn Đối với điều này đồng nhạc nhạc đương nhiên là sẽ không cử tuyệt Kết quả là... Tải bách hoa tiết hôm đó... Đồng nhạc nhạc liền xin nghỉ... Thay đi phục hàng ngày... Liền tính toán đời lúc lan lăng thiểu giác cùng huyền lan thương bàn bạc chính sự xong... Liền cùng đi ra ngoài xô ngoạn... Ai biết... Sau khi đồng nhạc nhạc đời một lúc... Đến lúc đi tới... Không chỉ có một mình lan lăng thiểu giác... Chỉ thấy... Huyền lăng thương cùng lan lăng thiểu giác cùng xuất hiện ở trước mặt nàng. Đồng nhạc nhạc thấy vậy. Trên mặt đầu tiên là sưởng sốt. Lập tức, liền quý đầu xuống. Một mực cung kính mở miệng nói với huyền lăng thương. Hoàng thượng vạn an, vương ra cát tường. Nghe được những lời đồng nhạc nhạc đã nói, huyền lăng thương chỉ là nhẹ nhàng quét mắt liếc nhìn đồng nhạc nhạc. Sau khi nhìn thấy đồng nhạc nhạc mặt một bộ y phục hàng ngày Quyết mâu động lòng người kia đầu tiên là lóe ra một phen Lập tức bạn môi khé hé Mở miệng hỏi Người muốn xuất cung Nam nhân mở miệng tuy là câu nghi vấn Lại nói cực kỳ khẳng định Nghe vậy đồng nhạc nhạc không hề giấu riêng ý tứ chút nào Khé mở làn môi hồng mở miệng nói Đúng vậy hoàng thượng, hôm nay là bách hoa tiết, vương gia hẹn ngô tài xuất cung đây. Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc, mày kiếm dễ coi kia của huyền lăng thương càng là có hơi cao lại một cái. Lập tức, huyết mâu động lòng người kia, không khỏi nhẹ nhàng nhìn vào lan lăng thiểu giác đứng ở một bên. Gặp phải ánh mắt của huyền lăng thương, lan lăng thiểu giác hé mở làn môi hồng, mở miệng nhẹ nhàng cười nói. Đúng vậy Thần biết tiểu nhạc tử khẳng định thích những chỗ náo nhiệt này Liên hẹn hắn cùng nhau ra đường đi dạo một chút Tham gia náo nhiệt Nghe được lời này của Lan lăng Thiểu Giác Đồng nhạc nhạc không khỏi hé miệng cười một tiếng Chỉ cảm thấy Lan lăng Thiểu Giác phản phất con run đúa ở trong bụng nàng Nàng thích cái gì Hắn đều rõ ràng Hơn nữa tỉ mỉ như thế Liện vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc nghĩ vậy Nàng cũng không biết Nụ cười trên mặt của mình Rơi vào trong mắt huyền lăng thương Lại làm cho mày kiếm dễ coi lần nữa nhẹ nhàng cao lại một cái Trong mắt càng là xẹp qua vài phần thể hiện hắn không vui mà không dễ phát hiện ra Tuy không biết tâm tư của huyền lăng thương Chỉ là đồng nhạc nhạc vẫn cảm giác được Huyện Lăng Thương hình như là đang tức giận Mặc dù trên mặt hắn đã quen lạnh lùng Sẽ không biểu lộ ra đến Chỉ là ở chung cùng huyện Lăng Thương Thời gian dài như vậy Đồng nhạc nhạc vẫn cảm giác được